Nhưng lúc Bạch Tiểu Thuần đang vỗ chân cười to Tôn phu nhân này cười hiếp mắt Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Sau khi nàng kêu lên một tiếng Mang theo giọng điệu đầy vui mừng truyền vào trong tay Bạch Tiểu Thuần Bạch Tú Tài Xem ra là tán thành chuyện này rồi Ngươi nhìn ta đây Ta cũng quên mất một chuyện vui của Bạch Tú Tài ngươi Trương Quả Phụ này nói Nếu như Chu Viên Ngoại đồng ý Nữ nhi nhà nàng Chính là tiểu Trương Quả Phụ phu quân Cũng chết hơn một tháng trước Cũng là một mỹ nhân đấy Người có thể qua cờ rể Hai nhà các người ở cùng nhau Nàng nguyện ý đưa 5 phần cổ phần dành nghĩa Số mạng của tiểu trương quả phụ này Thật đặc khổ Phụ quân trước đó của nàng là một hán tử vô đại Làm sao có thể hưu trì thức lễ Như là giống bạch tú tải đây được Cũng may hắn tử vô lại đó gặp báo ứng Nghe nói là đã bị dã thú ăn thịt rồi Tôn phụ nhân cởi nói Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần thoáng cái ngừng lại. Ở bên kia, cựu quỷ vương nghe xong thì cất tiếng cười to. Mùa thu đã đi. Đầu mùa đông gió lạnh. Mặc dù không bằng lạnh như băng của mùa đông. Nhưng mùa này cũng đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài đều lạnh giá. Nhất là gió thổi vào mặt. Giống như là từng lưỡi dao cắt quả. Mặc dù trên mặt đất có thể nhìn thấy được lá vàng. Nhưng phần lớn đều dễ vỡ. Còn có vài cái vừa đụng. Sẽ hóa thành bột phấn phân tán ở bốn phía Chỉ có thi thoảng một cái vài cái lá Chỉ có thi thoảng một vài cái lá Còn có thể tiếp tục bay trong gió Giống như là cho dù cảm nhận được mùa đông tới Thì cũng vẫn không cam lòng Từ nay về sau Lại ở bên trong huyện thành nhỏ này Mà muốn đi thật ra Có thể ở trong mùa này Từ trong nhà huyện thành nhỏ ấm áp Đi tới ngôi miếu đổ nát Không ngăn cản được mưa gió này Đi khuyên bảo hai cha con người này Có thể thấy được một khi tôn phu nhân này thành công Chương quả phụ nhất định sẽ cho nàng lợi ích rất dày. Điều này cũng làm cho tôn phu nhân, đặc biệt ra sức, lại dặn dò bạch tiều thuần cùng với cự quỷ vài câu. Lời trong lời ngoài, đều nói cơ hội này đối với hai người có thể nói là ngàn năm có một, bảo hai người nhất định không nên bỏ qua. Bất luận là miêu tả đối với tướng mạo của quả phụ lớn nhỏ, hay là phương diện làm ăn thịnh vượng của tiệm tạm hóa này, chung quy đều là cái bộ dạng nếu hai người không đồng ý sẽ bị rất là thua thiệt. Cựu Quỳ Vương giờ khóc giờ cười Cho dù hắn là tu sĩ bán thần Cũng không có đạo lý nào đi nói ra lời lẽ độc ác Lúc này hắn chưa có thể khuyên Tôn Phu Nhân Nhanh chóng mà rời đi Trong miệng hắn thì liên tục nói ra cần nhắc chuyện này sau Lúc này Tôn Phu Nhân mới rời đi Mắt thấy Tôn Phu Nhân rời đi cự Quỷ Vương quay đầu Nhìn về phía Bạch Triều Thuần cự Quỷ Vương xúc động thờ dài Thấy được chưa Thật sự là bản Vương có mị lực quá lớn mà Trước đó ở cự Quỷ Thành chính là như vậy Lão Phù cũng không dám bước ra ngoài cánh cửa Mỗi lần ra cửa Đều sẽ làm cho các đại cô nương đều tức vụ Tâm đập nhộn nhạo một phen Cựu Quỳ Vương rất bất đắc dĩ Nhưng trên thần sắc đã khó nén được sự đắc ý Lộ ra sự sung sướng trong lòng Không nghĩ tới Ở bên trong huyện thành nhỏ này Lão Phù không có lộ ra thân phận tu sĩ Còn đàn như vậy Đây là sai lầm của Lão Phù Cựu Quỷ Vương thờ dài một tiếng Mắt thấy cự quỳ vương ở chỗ này thở dài Ngắt say xưa Bạch tiểu thuần có chút không vừa mắt Nhất là vừa rồi ở chỗ tôn phu nhân đó Hắn nghe được Rõ ràng là trương quả phụ Vì để cho cựu quỳ vương này đồng ý Xem mình trở thành vật phẩm kèm theo Nếu không Làm sao có thể lập tức gả nữ nhì phu quân vừa mới chết Có hơn một tháng cho mình Bạch tiểu thuần ở trong mắt người phạm Thậm chí ngay cả lão đầu này Cũng không bằng sao Bạch tiểu thuần có chút không phục Hàn Nước bắt nhìn Cự Quỷ Vương, rưng đắc ý, hừ lạnh một tiếng. "Chúc mừng nhạc phụ, lại có thể ở trong huyện thành nhỏ này cùng có thể từ nay về sau già nảy mầm, khai chi tán diệp, loại chuyện tốt này ngàn vạn lần không nên cự tuyệt, hơn nữa loại chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không có xiểu chứ? Nhạc phụ ngươi, nhanh đi mua một bầu rượu về đây." Bạch Tiêu Thuần mở miệng, nói với giọng điệu khó nghe. Nghe được lời Bạch Tiêu Thuần nói, Cự Vương theo thói quen lại trợn mắt. Hắn vừa nói ra cái gì đó Nhưng lại chợt xoa xoa cằm dường như suy nghĩ tới điều gì đó Hắn nói thầm mấy câu Lại nói tiếp Lão phù đối với chương quả phụ này Vẫn có chút ấn tượng Có một lần đi mua rượu Hình như là cô gặp qua Sau khi nhìn thấy lão phu Nàng vẫn rất đỏ mặt Rắn vẻ nhỏ nhắn cũng thật tốt Thoạt nhìn dịu dàng thuyết tha Thân thể này à, Phần mông này rất là mê người Cựu quỳ vương càng nói mắt càng sáng lên Nhất là lúc này trong đầu hắn cũng hiện lên dáng vẻ của trương quả phụ Hắn nhất thời động lòng Không được Ta muốn đi tới tiệm tàm hóa xem thử Người ta có ý tốt Lão phù suốt đời hành sự quang minh lỗi lạc Cũng không thể phụ lòng tốt của nữ tử này được Thời điểm cựu quỳ vương ở Man Hoang Cũng có chút hào sắc Nhất là đối phụ nữ bộ dạng thức tha Càng có tình ý Nếu không năm đó cũng sẽ không ám chỉ bạch tiều thuần Đưa phụ nhân của gia tộc luyện đinh tới Hiện tại ở đại lục Vĩnh Hằng này, hắn tuy rằng sa sút nhưng bản tính vẫn khó sửa, lúc này trong lòng nóng như lửa, hắn cũng không quan tâm tới sự giễu cợt của Bạch Tiểu Thuần, hăng hái bừng bừng muốn đi ra khỏi miếu thờ, thậm chí còn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hô một tiếng. "Tiểu Thuần, ngày hôm nay ngươi tự mình uống đi, buổi tối lão phủ sẽ không trở lại đâu." Bạch Thuần nhất thời há mồm, tuy rằng hắn biết cử quy vương hão sắc, nhưng lại không nghĩ tới, giao hỏa này Hào sắc đến trình độ ngay cả nữ tử phàm tục cũng không buông thả Phải biết rằng cự quỷ vương đại là cường giả bán thần, nữ tử phàm tục làm sao có thể chứ? Mắt thấy bộ dáng gấp gáp như khỉ của cự quỷ vương, Bạch Tiêu Thuần nờ nụ cười, lúc hắn muốn mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt hắn chợt biến đổi, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, trong một chớp mắt này, trong mắt hắn lộ ra sự sắc bén mà mấy ngày qua chưa bao giờ xuất hiện ở trên người hắn. Chẳng những là Bạch Tiêu Thuần như vậy, Cựu quỷ vương đang chuẩn bị đi ra cửa Bước chân cũng đột nhiên dừng lại Lúc hắn ngừng đầu lên Nhật tình nóng bỏng trong mắt quán Trong nhà mắt đã biến mất Thay vào đó Lại là ánh mắt lạnh lẽo không kém gì bạch tiểu thuần Hắn cũng nhìn ra phía bên ngoài Cơn gió đầu mùa đông Lúc này thổi vào bên trong miếu thở Hình như vẫn không cách nào có thể lạnh hơn ánh mắt của hai người Càng không dám dừng lại ở nơi này Tiêu tán bốn phía xung quanh góc phòng Rất nhanh Phía xa lại chuyển đến tiếng giết phá không Từ phía xa nhìn lại Chỉ thấy có 3 giải cầu vồng Bằng tốc độ kinh người Đang từ phía xa lao thẳng đến chỗ huyện thành nhỏ này Bên trong 3 giải cầu vòng Thình linh đã 3 vị tu sĩ đại lục vĩnh Hằng tu vi thiên nhân ba người này có hai vị Khi đi ngang qua huyện thành nhỏ này Cũng không dừng lại Vẫn vội vàng bay nhanh Chỉ có một vị dừng lại ở giữa không chung của huyện thành nhỏ Đó là một nam tử trung niên Thần sắc không giận tự uy Toàn thân hắn có khí thức thiên nhân tản ra Giống như là hóa thành thiên lôi Ẩm ẩm bạo phát ra ở bên trong huyện thành nhỏ này Giờ phút này Tất cả người phàm ở trong huyện thành nhỏ Đều huyết thở gần chương Lạnh run lên Bọn họ bất luận là đầu đường hay là ở trong nhà Đều vội vàng quỳ lệ về phía bầu trời Đối với phàm nhân của đại lục Vĩnh Hằng mà nói Tiền nhân không phải là lời đồn đại Mặc dù không phải mỗi ngày đều có thể thấy Nhưng thi thoảng thì đều có thể tận mắt nhìn thấy Nhất là ở bên trong huyện thành nhỏ này lại cố phù đệ tiên nhân. Nhưng ở giới sống dao động của thiên nhân, bọn họ giống như là ở trong giò bão, trong đầu không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, ở trung tâm huyện thành nhỏ này, trên một chỗ tháp cao, lập tức bốn bóng người mang theo hơi thở hỗn hển, cùng với nhịp tim đập tăng nhanh, đồng thời bay ra. Ở giữa không trung bọn họ nhìn về phía thiên nhân trên bầu trời kia, lập tức quỷ lạnh. Người dẫn đầu trong bốn bóng người kia là một lão nhân, chính là tu sĩ kết đan, lúc trước mang theo đồ nhi Xuất hiện ở bên trong hữu thờ Ba người phía sau hắn ngoại trừ đồng tử ra Còn lại hai người đều là thanh niên tu bi trúc cơ Lúc này chán của bọn họ lấm tấm mồ hôi lạnh Quỳ lại ở nơi đó Đầu cũng không dám ngừng lên Bái kiến thượng tiên Lão nhân kết đàn cao dọng mở miệng Cung kính vô cùng Tù sĩ thiên nhân trên bầu trời Ánh mắt sắc bén đào qua Ở trên người lão nhân này Hắn chắp tay sau lưng thàn nhiên mở miệng Âm thanh giống như là thiên lôi vang vọng tám vương Phong lệnh của Đại Tôn Sư Bán Thần Trần Nguyên Tử của Tùng Sơn Châu Thông cáo toàn Tùng Sơn Châu cần phải tăng cường lùng bắt đối với người của thế giới thông thiên Quyết không thể buông tháo bất kỳ người nào Cho dù là thi thể thì cũng phải thu thập lại, nộp lên trên châu phủ Đối với những người có hành vi tương trợ Cùng với trẻ giấu người của thế giới thông thiên Trùng phạt nghiêm khắc không thà, diệt huyết mạch toàn tộc quán Đối với những kẻ sơ xuất Do đó khiến cho đề người của thế giới thông thiên tu luyện ở bên trong phạm vi của mình Một khi điều tra rõ ràng hủy bỏ tu vi Tuyệt đối không dễ dàng tha thứ Các người cũng không nên hiểu luật Mà còn phạm luật Vì bản thân điêu loại nguồn gốc tai họa ngập trời Đồng thời đối với tù sĩ thế giới thông thiên Đã ngoài trúc cơ Càng phải không tiếc bất cứ giá nào Toàn lực vây bắt Chuyện này là ý chỉ của Tà Hoàng Hơn nữa còn lấy giá rất nhiều ban thường Các người không thể lưu là nhiệm vụ Một câu Một chữ Lộ ra sự lạnh lùng tàn khốc Truyền khắp huyện thành nhỏ Đồng thời cũng để cho tất cả mọi người nơi đây Đều run dày Lão nhân kết đàn cũng giống như vậy Ở dưới uy áp này Trên người hắn ướt đẫm mồ hôi Lớn tiếng bảo đảm Thuộc hạ nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Lệnh của Đại Tôn Nếu như người của thế giới thùng thiền xuất hiện Ở bên trong khu vực trực thuộc Thì trước nhất định sẽ vì Tàu Hoàng Vì Đại Tôn Cúc cung tận tuyệt đến chết mới thôi Tô sĩ thiên nhân ở giữa không trung Chậm rãi gần đầu Sau khi thần thức đảo qua phía dưới Không nhìn có cái gì khác thường Hắn xoay người thoáng một cái Lập tức đi xa Hắn còn phải đi tới thành khác Tuyên đọc ý chỉ Vốn chuyện này có thể truyền âm là được Nhưng vì biểu hiện coi trọng Cho dù bản thân hắn là thiên nhân Thì cũng khó tránh khỏi Phải cùng mấy đồng đạo kiểm tra toàn cảnh Túng sân trông Sau khi người này rời đi Bên trong huyện thành hồi lâu Cũng không có khôi phục lại Không người nào dám lớn tiếng thở dốc Lão nhận kết đan này Còn lập tức hạ lệnh Phát động thiết được băng phái ở trong huyện thành bắt đầu một vòng lục soát. Bên trong miếu thờ, ánh mắt của Bạch Tiêu Thuần lạnh như băng, Cự Quỷ Vương cũng giống như vậy. Trên người hắn có mùi máu tươi của thế giới thông thiên. Thuần chậm rãi mở miệng. Cự Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, thân thể thoáng một cái bẩy ra. Đều dẫn kẻ hỗn tạp từ thế giới thông thiên đó. Bên trong Túng Sơn Châu, ở trên bầu trời xa xăm của huyện thành nhỏ, lúc này tu sĩ thiên nhân Vừa nãy tràn ngập khí thức áp bách sùng mãn Đang bay về phía xa nhanh như tên bắn Tù sĩ này tuy là trung niên Nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự ngọ mạn Thật ra làm cường giả thiên nhân trẻ tuổi nhất Ở trong toàn bộ túng sân châu Hắn có đầy đủ lòng tự tin Mình ở dưới khởi điểm như vậy Con đường có thể nhất định sẽ xa hơn So với những người khác Tuy nói là cảnh giữa bán thần Có lẽ ít có khả năng Nhưng dựa vào thời gian tích lũy Ở trong những năm tháng cuối Trở thành thiên nhân đại viên mãn viện này hắn có năng chắc rất lớn. Người của thế giới Thông nếu bị truyền đến tạo hoàng triều ta, thành thực bị nô dịch không phải là tốt sao? Cần gì dãy phản kháng? Hắn nữa dù có chống cự thế nào đi nữa thì cũng có lợi ích gì chứ? Tô Dĩ Trung Nhi này cởi lạnh, nghĩ đến những tu sĩ thế giới Thông bị tìm thấy ở toàn bộ Túng Sơn Châu trong hơn nửa năm qua, trong mắt hắn lại hiện lên sự khinh miệt. Nghe nói chỗ của bọn họ, ngay cả truyền thừa của Khôi Hoàng triều Thì cũng gần như là bị chặt đất Xuất hiện một thiên tôn gì đó Không đạt được đại thừa Cũng dám xưng là thiên tôn Còn có một khôi tổ tu sĩ trùng niên đắc đầu Trong lòng càng thêm xem thường Chỉ có điều lại nói tiếp Huyết mạch của mức luyện linh của thế giới thông thiên này Thật ra cũng đủ kinh diễm Nghĩ tới đây Trong mắt của tu sĩ trùng niên có điều có chút nóng bỏng Nhất là nghĩ tới phần thưởng do Tàu Hoàng tuyên bố Tốc độ hắn lao về phía trước lại nhanh hơn Tốt nhất là có thể bắt được một thiên nhân Của thế giới thông thiện Trong lòng tu sĩ thùng niên Đang có phần trần chờ Bỗng nhiên thiên địa xung quanh hắn chợt vạn vẹo Tốc độ vận vẹo này quá nhanh Cho nên hắn chưa có thể vừa sửng sút Thậm chí còn không kịp phản ứng Từ bên trong hư vô Phía trước hắn lại đột nhiên có một bàn tay đưa ra Trực tiếp nắm đến cổ hắn Người Tu sĩ trùng niên chợt trận trừng mắt Trong một tích tắc này Trong lòng hắn rơi vào chấn động khủng hoảng cực độ Hắn muốn giãy dụa phản kháng, nhưng bàn tay to ở trên cổ chỉ là bóp một cái, nhất thời một tu vi khiến cho hắn hoảng sợ, trực tiếp lại đánh vào trong cơ thể hắn, bẻ nghiền, gãy nát, hủy diệt tất cả sức mạnh phản kháng. Bán thân. Trong lòng tu Sĩ Trung niên này thầm thét đến trong lúc sợ hãi run dày hắn không kịp phát ra bất kỳ tin tức nào, đã bị lực lượng tu vi hung bạo, giống như là gió bão đánh vào trong cơ thể, trực tiếp trấn áp ý thức quán, cả người nhất thời hôn mê, hắn bị bàn tay to kia túm lấy, kéo vào trong hư vô. Biến mất Từ khi bàn tay to kia xuất hiện Cho đến khi biến mất Tất cả đều chỉ phát sinh trong chếp mắt Nhanh vô cùng Hoàn toàn không có một chút sóng dao động khuếch tán nào Giống như chưa từng phát sinh qua Huyện thành nhỏ Bên trong miếu thờ Sắc mặt của bạch tiểu thuần khó coi Ngồi ở chỗ đó Lạnh lùng nhìn cự quỷ vương lúc này Bước vào miếu thờ Sắc mặt cũng âm lạnh Trong tay cựu quỷ vương giống như là đang cầm theo một con gà nhỏ vậy Hắn mang theo chính là tu sĩ thiên nhân đó không ai bị nổi sau khi đến gần bạch tiểu thuần cự quỷ Vương khoácâ tu sĩ thiên nhân này đã bị ném tới trên mặt đất sau khi phát ra tiếng chấn động thân thể án chấn động chậm rãi mở mắt ra khi nhìn thấy rõ ràng muốn viết xung quanh lấy thấy được cự quỷ Vương của bạch tiểuần tu sĩ thiên nhân này hít thờ vô cùng dồn dập các ngươi là ai cho tu sĩ trung niên lập tức lạc rộng mở miệng lúc này tâm thần ắn nổi lên sóng gió ngập trời hắn lập tức lại cảm nhận được tu vi của mình đã bị hoàn toàn phong kín. Lúc này giống như hóa thành người phàm, mà khi nhìn tới lão nhẫn bắt mình tới đây, sóng dao động bán thần, mặc dù hạn chế ở bên trong trình độ nhất định, nhưng uy áp khủng khiếp này khiến choán lập tức lại hiểu rõ, lão già kia tuyệt đối không phải là bán thần bình thường. Thậm chí loại áp này ở trong cảm nhận của còn muốn khủng khiếp kinh người hơn so với đại tôn Trần Nguyên Tử, bán thần của Túng Sơn Trọng. Mà khi ánh mắt hắn dừng ở trên người của Bạch Tiểu Thuần, Đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mặt không thay đổi Từ trên người bạch tiểu thuần tàn ra ý thức vô hình Giống như xuyên qua thân thể hắn Ở trong thân thể của hắn trực tiếp hóa thành trời long đất lờ Nổ lớn Loại khí thức này tích tụ không phát Loại cảm giác thân thể từ chân xuống dưới Giống như khiến cho thiên địa này đều phải chấn động Loại thần thức đáng sợ hình như Chỉ cần một ánh mắt Liền có thể phá hủy mình từ trong ra ngoài Điều này khiến cho trong đầu của tu sĩ trung niên nổ lớn Vật quá gấp 10 lần so với trước kia Tiếng đồ điên quảng vang lên Khiến cho toàn thân hắn run dày Căn bản không thể nào khống chế được loại hoàng sợ này Loại hoảng sợ này Loại chấn động này vượt xa so với lúc hắn nhìn về phía cự quỷ vật Thiên Thiên Thiên tôn Lời nói của tu sĩ trung niên Cũng thay đổi âm điệu Bạch tiểu thuần cho hắn cảm giác tương tự với cảm giác Nhiều năm trước Khi hắn theo đại tôn bán thần Đi bái kiến thiên tôn tiên vực thứ ba Hình như ngồi ở phía trước mình Không phải là tu sĩ Mà là một vị thần chỉ chân chính Lúc này hắn đã không cần đi hỏi thân phận của hai người trước mặt này Thân phận của bọn họ Ở trong đầu quán Đã được miêu tả sinh động Người Là khu tổ Bạch Tiều Thuần Giọng điệu của tu sĩ trung niên run dày Nhất thời lại bỏ qua tất cả tâm tư đối đầu Hít một hơi chua chát nói Trong mắt Bạch Tiều Thuân nói lên Tại sao người này lại biết được tên của mình Điều này nói rõ rất nhiều vấn đề Sát ý trong lòng quán Cũng theo đó dâng đến mãnh điện Lai lịch của người Cựu Quỳ Vương ở một bên Cũng nhắm mắt lại Hở mở miệng Sau khi biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần Đối với lão nhân đã bắt mình tới đây Nam tử trung niên cũng rất nhiều suy đoán Đáng tiếc hắn không cách nào có thể liên hệ Với tu sĩ bán thần Mình nghe được từ thế giới thông thiên Chỉ có điều đã hiểu rõ Ngày hôm nay Mình là cựu tử nhất sinh Cho dù không dễ dàng mở miệng Đối phương cũng đã có biện pháp khiến cho mình nói chuyện Bởi vệ án đơn giản không giấu giếm Vui vẻ nói ra Vãn bối là Lý Hải dưới quyền của thiên tôn Đại tôn túng sân châu Châu thứ 17 tiên vực thứ ba của Tà Hoàng Triều Lý Hải nhò rộng mở miệng Mắt thấy bạch tiêu thuần Ở nơi đó như mày Trong lòng Lý Hải thầm run dậy Vội vàng bổ sung Tà Hoàng Triều tổng cộng có 6 vị thiên tôn Thầy phiền nhau chấn thủ tiên vực thứ hai Cùng với tiên vực thứ ba Hiện tại chấn thủ tiên vực thứ ba này Chính là quỷ mẫu thiên tôn Quỷ mẫu Không phải là quảng mục thiên tôn sao Bạch Tiểu Thuần nheo cầm mắt lại Cựu quỷ vương đứng ở nơi đó Tiên cũng nhảy lên Cách tên quỷ mẫu này Đối với bọn họ mà nói Đều không có xa lạ gì Nhất là công tôn Uyển Nhi Ban đầu ở Man Hoang Hình thành tai họa lớn Cùng với người canh giữ lăng mộ Ra tay một trận đánh Đối với cự quỷ vương mà nói, đợt này ký ức hắn còn mấy mẹ. Dù sao thần thông đạo pháp của quỷ mẫu, cùng với thuật tu luyện quán hắn dường như là đồng nguyên. Điều này khiến cho hơi thở của cự quỷ vương thoáng chút trở nên dồn dập Thời gian nửa năm trước, hắn cùng Bạch Tiểu Thuần ở bên trong tiên vực thứ ba này, nhìn như là chán trường, nhưng chuyện nên biết, bọn họ đều biết được. Giống như là thiên tôn, thiên vực thứ ba này, bọn họ đều không phải là quỷ mẫu, mà là một vị thiên tôn, đạo hiệu quảng mục chấn thủ. Nhưng hôm nay, từ trong miệng của Lý Hải này, bọn họ lại nghe được đáp án khác. Cựu quỷ Vương nhướng mày, một bước tiến lên, ở dưới sự run dày cùng với cầu xin tha thứ của Lý Hải. Một tay đặt ở trên thiên đinh của Lý Hải, tu vi âm ầm tản ra. Hiển nhiên, hắn đã không kiên nhẫn, muốn đích thân soát hồn để xác định. Tiếng kêu thiên lương thảm thiết, từ trong miệng Lý Hải truyền ra, nhưng lại không truyền ra được miếu thờ này. Thân thể án run dày, thất khiếu chảy máu, bị thống khổ khi thoát hồn. Khính cho hắn hịch không thể nào tự bạo mà chết, nhưng hắn lại không cách nào có thể làm được, giống như tụ sĩ thế giới thông thiên trước đó đã từng bị hắn soát hồn. Giờ khắc này, ở dưới sự đau đớn mãnh điệt không cách nào có thể hình dung, thần thức quán dần dần tan vỡ. Có tin tức của hầu tiểu muội, chưng đại Bàn hoặc là những người khác hay không? Bạch Tiêu Thuần nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt cự quỷ vương càng thêm thâm trầm, lúc hắn giơ tay lên, Lý Hải phun ra một hơi, ngã xuống, đã hình thành câu diệt. Không có tin thức Chỉ là biết một tháng trước quỷ mẫu đến Đổi vị trí cho quảng mục thiên tôn Cựu quỷ vương chậm rãi mở miệng Hai người bạch tiểu thuần nói Hắn không biết Cũng không có tìm được ở trong trí nhớ của Lý Hải Hiện tại quỷ mẫu này Cùng với 17 vị đại tôn bán thần Lần đợt chấn thủ 17 Châu của tiên vực thứ ba Dưới quyền mỗi vị đại tôn bán thần Có 10 thiên nhân đẳng cấp không giống nào Tà Hoàng có lệnh Gió thiết lực lượng của tà Hoàng chiều truy tìm người của thế giới thông thiên. Quỷ mẫu này lại vô cùng ra sức phát động lực lượng của tiên vực thứ ba tìm kiếm trên phạm vi lớn. Toàn bộ tiên vực thứ ba đều đang điên cuồng bắt người của thế giới thông thiên, cho dù là thi thể thì cũng bị bọn hắn thu thập. Mà tất cả những điều này, ngoại trừ vì bản thân Tào Hoàng Chiêu muốn thu nạp người của thế giới thông thiên khiến cho mình lớn mạnh ra, quan trọng hơn là bọn họ phát hiện thế giới thông thiên có đạo pháp độc nhất vô nhị, bất luận là Tào Hoàng Chiêu hay là Thánh Hoàng Chiêu Thì cũng không cách nào có thể bắt chước theo Đó chính là luyện linh Luyện linh Chỉ có tu sĩ của thế giới thông thiên Mới có thể luyện pháp Thậm chí tào Hoàng Triều cùng với Thánh Hoàng Triều nghiên cứu Cũng rất khó mô phỏng Chỉ có người đầy đủ huyết mạch thông thiên Thì mới có thể thi chuyển ra Cho nên không chỉ là tiên vực thứ ba này Bên trong Tòa Hoàng Triều 3 tiên vực lớn hiện tại Đều đang tăng thêm phạm vi truy tìm So với tào Hoàng Triều Thánh Hoàng Triều cũng giống như vậy Chỉ có điều thái độ của Tàu Hoàng Triều đối với người thế giới thông thiên Là hoàn toàn không che giấu ý định nuôi dịch, làm chủ Thánh Hoàng Triều Lại đánh danh hiệu tương trợ giúp đỡ Ở dưới sự dụ dỗ che giấu, đồng hóa, dung hợp mục đích với nhau Cựu Quỳ Vương trầm giọng Nói ra tất cả các tin tức mình soát hồn Có được từ người của Lý Hải Sau khi nói ra tất cả Hắn ngần đầu, ánh mắt đấp lánh nhìn về phía bạch Tiểu Thuần Tiểu Thuần Chúng ta không thể lại lãng phí thời gian như thế được nữa Sắc trời đã tối Gió càng thêm lạnh Giống như trong một chớp mắt này Trời cao có ý thức được tâm tư của người bên trong hiếu thở này Ở trong tiếng gió rít cao Thời tiết càng thêm lạnh giá Gió thổi qua mặt đất Thổi qua thị trấn Thổi qua ngàn nhà vạn hộ Rơi vào trên bầu trời tối tăm Một bảnh mây đen Dùng mắt thường thì cũng không nhìn thấy rõ Giống như là dung hợp cùng đêm tối Cũng vào giờ phút này Chuyển đến vài tiếng sấm rèn Tiếng sấm ấm ấm Vang vọng bên trong thiên địa sau đó Dần dần có lẽ là nước mưa Có lẽ là hoa tuyết Từ trên trời rơi xuống Trong mưa mang theo tuyết Trong tuyết lại có mưa Ở đầu đông này Lúc thì gấp gáp Lúc lại thông thả Rơi xuống mặt đất Miếu thờ đổ nát Không che giấu được nước mưa Tất nhiên cũng không thể ngăn cản được gió lạnh Cùng hoa tuyết Rất nhanh Ở bên cạnh bạch tiểu thuần cùng cự cử vương Lại có mưa tuyết từ trên óc nhà đổ nát Rơi vào trên mặt đất Lá khổ bốn phía xung quanh Ở trong mưa tuyết này Run dậy hình như là cố gắng Khiến cho tuyết rơi khỏi than Màu trống hóa thành nước Nhưng chúng lại quên mất nước mưa kia Thì càng lạnh giá hơn hòa tuyết Đối mặt với lời nói của cự quỷ vương Bạch tiểu thuần giống như là chiếc lá khô này Hắn mặc dù không run Nhưng ở trong lòng bị mưa tuyết rơi xuống Không phân biệt rõ ràng cuối cùng là cái nào Người càng thêm băng hẳn Quả thực không thể tiếp tục như thế nữa Giết đi Có thể giết được bao nhiêu Chúng ta lại giết bấy nhiều Bạch Tiểu Thuần thì thảo nói nhỏ Tay phải quán nhặt bầu rượu ở bên cạnh lên Theo thói quen đang muốn uống Lại bị cự quỷ vương thoáng lộ ra một sự tức giận liền tiến đến vung mạnh tay Trực tiếp đánh bay bầu rượu của Bạch Tiểu Thuần Bầu rượu kia Rơi ở phía xa trực tiếp vỡ tung Rượu bắn đẩy ra đất Đào mắt không biết là rượu hay là mưa tuyết Uống nãi nãy của ngươi chỉ biết uống Lão Phú biết ngươi từng trải qua rất nhiều chuyện Nhưng vậy thì thế nào chứ Có ai mà không mất đi Người mất nhiều ta thì sao Còn có những người khác thì sao Toàn bộ thế giới thông thiên Mỗi người đều mất đi người thân bằng hữu của mình Nếu như đại lục vĩnh Hằng này không phải tràn ngập ác ý Như vậy cho dù người ở chỗ này có uống chết Thì lão phù cũng tuyệt đối không để ý tới nửa điểm Nhưng bây giờ không phải là như vậy Người từng có suy nghĩ tới tử mạch hay không Có từng suy nghĩ tới những trường bối của nghịch Hà Tông Những bằng hữu Còn có tất cả những người người còn biết hay không Cự Quỷ Vương gầm khẽ. Những lời này, hắn một mạch là nói với Bạch Tiểu Thuần, đồng thời cũng tự nói với mình, giống như Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng từng mê man, cũng từng rơi vào tình trạng tinh thần sa sút. Giết, một mình ngươi, cho dù lại thêm cả lão phù nữa, chúng ta có thể giết được bao nhiêu? Ngươi ở Khôi Hoàng Thành của Man Hoang, bộ dáng như thế nào? Kế sách của ngươi, các ân lệnh của ngươi, khi ngươi lấy hồn trúc cơ làm hồn thiên nhân, lấy các đại thiên sư làm bối cảnh, thủ đoạn làm cho tất cả quyền quý của Khôi Hoàng Triều để phải rút như cầy sấy. Giết chóc là bạo phát cuối cùng, cũng sự điên cuồng cuối cùng sau khi đã hoàn toàn bất lực, không phải là lựa chọn hàng đầu hiện tại. Cơ quỷ vương độ ra bộ dạng chỉ tiếc giàn sắt không thành thép. Mấy ngày nay, hắn đã tìm ra được bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, không phải là kẻ sợ chết trói mình lại ở trong ký ức của hắn, mà dường như sau khi sợ chết tức cực điểm suy sụp, xuất hiện một người cực kỳ điên khắc đi tới. Hắn càng hiểu rõ Một người chỉ biết tới giết chóc Ở trên đại lục vĩnh Hằng xa lạ này Vĩnh viễn cũng không thực sự Đi về phía đỉnh phong Điều bây giờ chúng ta phải làm Là tìm đến tất cả người của thế giới thông thiên Không phải giết Không phải uống Càng không phải là không chịu cầu tiến giống như người bây giờ Cựu quỷ vương vung tay áo lên Mở miệng ra Nói từng chữ một giống như bố tả Bạch tàu thuần chậm mập Thân thể dần dần run dày Trong mắt hắn xuất hiện từ máu Mỗi cầu mỗi lời cựu quỷ vương nói ra Đều giống như là thanh đao Hùng hằng đâm vào trái tim quán Một lát sau Hắn chật ngờng đầu nhìn về phía cự quỷ vương Ta không phải không chịu cầu tiến Ta tìm Bạch tiểu thuần gầm khẽ Thanh âm khản khản Hắn dơ tay phải lên vung mạnh Nhất thời từ bên trong túi chức vật ở trong ngực hắn Lập tức điền có vô số lệnh bài Giống như ngọn núi nhỏ rơi vào một bên Những lệnh bài này Đều là lệnh bài thân phận Tù sĩ của thế giới thông thiên Chỉ cần không phải là tán tù Bất luận là man hoang hay là tông môn bốn mạch Bình thường đều sử dụng thân phận lệnh bài này của mình Để truyền âm Nhưng ta tìm được đầu là thi thể Ta chỉ có thể chôn cất bọn họ Sau đó lấy xuống lệnh bài thân phận Tờ máu trong mắt của Bạch Tầu Thuần càng nhiều hơn giống như là lệ khí cùng áp lực tích lũy Ở bên trong thân thể Cuối cùng trong một chớp mắt này Ở trong tiếng gào thét này mà phát ra ngoài Ta cũng muốn tiếp tục tìm Mặc dù ta khiếp sợ khi nhìn thấy được những thi thể Nhưng ta hiểu rõ Ta phải tìm Ta nhất định phải tìm kiếm Nhưng đại lục vĩnh Hằng lớn như vậy Một châu lại có thể tương đương với toàn bộ thế giới thông thiên Chỉ tiên vực thứ ba Lại có kích thước lớn hơn 10 thế giới thông thiên Ta làm sao có thể tìm được Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần càng thêm khàn khàn Khi thức toàn thân trở nên gấp gấp cự quỷ Vương nhìn những lệnh bài này Đối mặt với chỗ lệnh bài giống như hòn núi nhỏ Trên thực tế là từng mạng người của thế giới thông thiên hình thành Hắn chầm mặt Một lát sau cự Quỳ Vương ngờn đầu nhìn bạch tiểu thuần Mở miệng lần nữa Chúng ta cho dù không tìm được bọn họ Nhưng có thể để cho bọn họ tối tìm chúng ta Đồng thời chúng ta còn có thể tạo dựng ra một hy vọng Ở trong lòng của bọn họ Cựu Quỳ Vương nói xong Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị Tốc độ nói của hắn càng lúc càng nhanh Sau khi có hy vọng Bọn họ mới có thể kiên trì nổi Đây mới là điều chúng ta phải làm. Hy vọng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn về phía Cự Quỷ Vương, trong mắt hắn bắt đầu trở nên rõ ràng, xuất hiện thêm một tia thần thái. Không sai, chính là hy vọng. Hai mắt Cự Quỷ Vương càng lúc càng sáng, sau khi hắn đi lại vài vòng ở bên trong hưu thờ này, bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. "Tiểu Thuần, chúng ta đi tìm nơi nương tựa, thánh hoại." Tà Hoàng lý nô dịch làm chủ Khó có thể hợp tác Nhưng mà Thánh Hoàng mặc dù theo lời đồn đại Là ra vẻ đạo mạo Nhưng dù sao Thánh Hoàng triều tự xưng đẩy nhân hòa Có tầng vài này Chúng ta lại có cơ sở cùng hắn hợp tác Chỉ có điều tìm nơi nương tựa Không thể không có chút chuẩn bị nào đã qua Càng không thể đi tay không Nói vậy cũng không gây ra chấn động Điều chúng ta phải làm Là đánh ra danh trạng Danh trạng này chính là trọng điểm Thần sắc cựu quỳ vương dần dần trở nên phấn khởi, ánh sáng trong mắt hắn cũng tăng lên Rất nhiều ý nghĩa đang xoay chuyển ở trong đầu hắn, khiến cho ý nghĩa quán càng thêm rõ ràng Tiểu thuần, vì cái danh trạng này, chúng ta phải ở bên trong tà hoàng triều này là mấy chuyện lớn oanh oanh liệt liệt Kể từ đó, vừa có danh trạng, đồng thời có thể khiến cho thanh danh của chúng ta nổi lên Ở tà hoàng triều này, thậm chí trên đại lục Vĩnh Hằng, uy trấn tám phương Nếu chúng ta không tìm được mọi người, như vậy thì phải cho mọi người biết sự tồn tại của chúng ta Biết tùng tích của chúng ta Nếu như đối với mọi người ở thế giới thông thiên mà nói Đại lục vĩnh Hằng giống như là đêm tối Như vậy Điều chúng ta muốn làm Lại là trở thành cây đuốc sáng ngời ở trong đêm tối Trong mắt người của thế giới thông thiên Chúng ta càng sáng chói Càng trói mắt Bọn họ lại càng dễ dàng tìm được chúng ta Đồng thời Địa vị của chúng ta càng cao Thế lực càng lớn Cũng có thể từ mặt đất đi chấn áp hai vị đại hoàng triều Khiến cho người của thế giới thông thiên chúng ta có được thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Người càng mạnh, lại càng không ai dám khinh dễ ngươi, cùng với người thân của ngươi. Hơi thở của Bạch Tiêu Thuần càng thêm gấp gáp. Theo lời cự quy vương nói, có thể xác định tinh thần hắn chấn động. Vào giờ phút này, trong mắt của cũng giống như người mê man, nắm lấy một chút hy vọng. Hy vọng này, chính là cho thế giới thông thiên, cũng là cho hắn. Có danh chạng, mới có thể khiến cho thánh hoàng ngai danh tiếng, bất kể như thế nào. Thì cũng phải cho chúng ta một quan nửa chức Đến khi đó Chúng ta mượn thổ nhẫn của Thánh Hoàng Triều Chưa chắc Đã không thể khai thác ra một mảnh thiên địa mới Sáng tạo ra một căn cư Thuộc về thế giới thùng thiên chúng ta Ở đại lục vĩnh Hằng này Lời cựu Quỷ vương nói đầy khí phách Văng vọng ở bên trong miếu thở Đồng thời bên ngoài tuyết mưa lớn hơn Tiếng gió thổi theo nóc nhà thùng Mang theo nước mưa Giống như là thiên quân vạn mã Cùng dung họa trong tuyết chui vào Khiến cho tuyết mưa trên mặt đất càng nhiều Cũng khiến cho một mảnh lá khô trước mặt Bạch Tiểu Thuần Đã bị tuyết mưa bao trùm cúi đầu Nhìn những lá khô này Càng lúc càng nhiều nước mưa thấm vào Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi thật sâu Lòng ngục hắn lên xuống Chậm rãi ngồng đầu Một khi tức tuyệt đối khác hẳn với lúc tinh thần xa suốt Hiện ra ở trên người của Bạch Tiểu Thuần Nhất là hai mắt của hắn Lúc này rõ ràng có tinh quang linh động Chúng ta Phải chuẩn bị đánh giá danh như thế nào Ánh mắt cựu quỳ vương đoay lên Nhìn kinh thức của Bạch Tiểu Thuần Lúc này đầy phấn chấn Tâm thần hắn cũng được dùng lên Đầu của mấy vị bán thần tào Hoàng Triều Thì như thế nào Tiên vực thứ ba này Có 17 cường giả bán thần Nơi đây gọi bán thần là Đại Tôn Cựu quỳ vương ở bên trong miếu thờ này Bước thông thả vài bước Quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Vừa rồi lão vù trong trí nhớ của tu sĩ thiên nhân này Biết địa đồ tiên vực thứ ba Cách nơi đây đại khái nửa trâu Hướng tây bắc Nơi đó chính là biển vô tận bên bờ Trước khi chúng ta ra tay Phải vạch ra tuyến đường Kế tiếp để thoát khỏi nơi đây mới được Cựu quỷ vương nói Giữ tay phải lên Lấy ra một miếng ngọc giàn Chút dấu vết thần thức vào trong tay Rất nhanh ngọc giàn này lúa sáng Sau đó được cựu quỷ vương đưa cho Bạch Tiểu Thuần Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có tinh quang lập lè Sau khi tiếp nhận ngọc giàn Hắn xem qua một chút Trong đầu hắn nhất thời hiện ra toàn bộ phạm vi của tiên vực thứ ba. Đồng thời bên trong bản đồ này còn có giới thiệu sơ qua đối với bán thần các châu. Mặc dù không được đầy đủ các mặt, nhưng hiển nhiên những thứ này đều được ký ức của tu sĩ thiên nhân kia. Cùng lúc đó, bạch châu thuần cũng nhận thấy được khu vực ở bên trong cựu quỷ vương đánh dấu. Hai người chúng ta, mỗi người đi một châu, từng người giết một vị bán thần, sau đó tập hợp ở nơi này. Cựu quỷ vương hít vào một hơi thật sâu, trong mắt có sát ý tràn ngập. Trần Nguyên Tử thao Túng Sơn Châu này Tù vị chỉ là bán thần xưa kỳ Lão phù ra tay Có 10 phần nắm chắc sẽ giết chết hắn Gần Túng Sơn Châu Là Vân Hải Châu Vị đại tôn ở đó được gọi là Lý Hải Lý Lạc Hải Tù vị bán thần hậu kỳ Tiểu Thuần Người đi giết hắn được chưa Cựu Quỳ Vương nói xong Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần không mở miệng Nhưng sát ý trong mắt hắn đã khiến cho Cựu Quỳ Vương cảm thấy Không có vấn đề gì Hắn gật đầu Đang muốn lại nói một phen, Bạch Tiểu Thuần đã thản nhiên chuyển ra lời nói. "Quỷ mẫu trấn thủ nơi đây, sau khi phát hiện nhất định sẽ đuổi theo, cho nên chuyện này nhất định phải nhanh, thời gian và địa điểm tập hợp cũng phải vạch sẵn ra, nếu muộn, không cần tiếp tục chờ đợi, rời khỏi tin vực thứ ba này, đi tới Thánh Hoàng triều." Mặt thấy Bạch Tiểu Thuần mở miệng bổ sung, tinh thần cự quỷ vương càng thêm phấn chấn. Hắn đối với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở Man Hoang vẫn rất tán thưởng. Lúc này, hắn cũng mở miệng bổ sung một phen. Rất nhanh, hai người đã hoàn thiện kế hoạch đơn giản Cựu Quỷ Vương hít vào một hơi thật sâu Lước mắt ngưng trọng, nhìn Bạch Tiểu Thuần Tất cả lấy an toàn làm chủ Nói xong, Cựu Quỳ Vương xoay người thoáng một cái Biến mất khỏi bên trong ngôi miếu đổ nát Bạch Tiểu Thuần nhìn vào nơi cự quỷ Vương biến mất Sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt Hắn nhìn ngôi miếu đổ nát Nơi mình đã ở lại hơn nửa năm Cùng với mưa thuyết ở trên mặt đất Còn có cả bầu rượu đổ vỡ một lát Bên trong thần thức quán Lúc này tất cả phạm vi của huyện thành nhỏ này Đều hiện lên ở trong lòng Dần dần ánh sáng trong bạch tiểu thuần càng lúc càng mãnh liệt Giống như là ngọn lửa của sinh mệnh Lại một lần nữa thiểu đốt Cũng đã đến lúc nên rời đi Cựu quỷ lão cà nói có đạo lý Trên thực tế ta cũng hiểu rõ Hy vọng Hy vọng của người thế giới thông thiên Hy vọng của ta Đồng thời cũng là hy vọng của hạo nhi Bạch tiểu thuần cúi đầu Nhìn dấu vết trên mu bàn tay của mình Lúc ngờ đầu Toàn thân hắn đã hoàn toàn khác nhau Với hơn nửa năm qua Hắn giống như là một thanh lợi kiếm Được rút ra khỏi vỏ Kiếm ra ánh sáng lạnh 17 trâu Con đường của ta Vẫn là trường sinh Vẫn là khiến cho thân bằng hào hữu của ta Khiến cho những người cùng một đường với ta Tất cả trường sinh Chuyện đánh đánh giết giết Ta cũng không lại có nghi vấn gì nữa Muốn thu được trường sinh Như vậy trên con đường này Nhất định sẽ tồn tại khó khăn cùng với nhấp nhô Nếu trong tay không có lợi kiếm Lại làm sao có thể một đường vượt qua mọi trông gai Đi lên trường sinh Ta còn khiếp sợ tử vong Sợ nữa Cũng chỉ là vụ ích Chỉ có khiến cho mình trở nên vạnh mạnh mẽ Thay đổi Khiến không ai có thể giết chết ta Mới là lựa chọn mạnh nhất để bảo vệ đại đạo Trước mắt khi Bạch Tiểu Thuần bước ra Bước chân hạ xuống Trong trước mắt Những mưa thuyết ở trong thiên địa bốn phía xung quanh bay xuống Dường như đều dừng lại một chút Dường như có một sóng dao động vô hình Khiến cho người ta không phát hiện được Vào giờ phút này phát ra sóng lớn Người của thế giới thông thiên đều nói Nếu như ta có đủ điều kiện Như vậy ta có thể khiến cho toàn bộ thế giới gặp tai họa Tàn vỡ Vậy xem thử một chút Ta rút cổ có thể gây ra tai họa lông trời lở đất nào Trong một huyết mạch muốn nô dịch thế giới thông thiên Một huyết mạch khác Muốn dung hợp thế giới thông thiên Mục đích cuối cùng của cả hai Cũng chỉ là vì cắn nút hai đại hoàng triều hay không Trong tiếng thị thào của Bạch Tiểu Thuần Thân tiểu hắn đã biến mất Ở trong ngôi miếu đổ nát Theo điểm bắn xuất hiện Thình linh dường như ở trên hư không của chính tầng trời Hắn đứng ở nơi đó Khi thức hoàn thành thu lại đến cực hạn Cho dù là có bán thần đình phong trước mặt hắn Lúc này cũng hoàn toàn không cách nào có thể phát hiện ra Trừ phi là thiên tôn hạ xuống Mới có thể cảm nhận được rõ ràng Bởi vì giờ phút này Bạch Tiểu Thuần từ lâu đã vượt qua bán thần Đỉnh phong Nói hắn là chuẩn thiên tôn Cũng không quá thỏa đáng Bởi vì giờ phút này cho dù là chuẩn thiên tôn được trước mặt hắn Cũng vẫn sẽ bị đánh bại Tuy rằng lực chiến không thể so được Với thiên tôn chân chính Nhưng Bạch Tiểu Thuần tất nhiên vẫn có thể tính thành là Hơn nửa chiến lực thiên tôn Lấy ra danh chạc Đi thánh Hoàng Triều Ở nơi đó mượn tài nguyên thánh Hoàng Triều Hoàn thành đột phá trở thành thiên tôn chân chính Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Chán trường cùng với tinh thần sa xuất hoàn toàn đã bị chôn cất ở trong lòng. Thở một cái, hắn liền trực tiếp phá vỡ hư vô, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đến một loại cực hạn đỉnh phong. Vân Hải Châu, ngay gần Túng Sơn Châu, nhưng có điều so với Túng Sơn Châu, đảo lãnh dãy núi đan sen. Bên trong Vân Hải Châu lại là một giải đất bình nguyên mênh mông, thậm chí ở đây linh khí thiên địa đều vượt xa ở những chỗ khác, phối hợp với hình dạng nơi đây, khiến cho Vân Hải Châu này trở thành một trong ba kho thuốc lớn ở bên trong toàn bộ tiên vực thứ ba. Cho nên cường giả bán thần chỗ này trấn thủ, không thể là bán thần sơ kỳ bình thường, nhất định phải có một vị đại tôn bán thần hậu kỳ mới có thể trấn thủ loại trọng địa này. Ở bên trong Vân Hải Châu, số lượng thiên nhân cũng vượt qua những châu khác, bên trong chín quận, cùng với trăm thành trì, mỗi địa phương đều tồn tại ruộng thuốc mạnh mộng. Về phần đại tôn Lý Lạc Hải, phủ đại quán nằm ở trung tâm của Vân Hải Châu này, kho thuốc lớn nhất của châu, cũng chính là Vân Hải Trụ thành, rất vinh. bên trong Vân Hải Trụ thành. thành này vô cùng to lớn, cho dù là Khôi Hoàng thành so với nó cũng nhỏ hơn một vòng. Lúc này tuy là đang lúc hoàng hôn, nhưng ở bên trong Vân Hải Trụ này vẫn có đèn sáng trưng, rất náo nhiệt. Người đi trên đường rất nhiều, tu sĩ cùng người phàm ở một chỗ, hình thành hình ảnh đặc biệt. Nơi đây còn có trận pháp cấm không. Vì vậy ở khắp nơi ở bên trong Vân Hải Trụ này, lúc này đều có đội ngũ thật dài đang xếp hàng vào thành. Thời điểm bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở trên bầu trời Hắn nhìn thấy được chính là hình ảnh bên trong vân hải trù thành này Náo nhiệt khắc thường, tiếng người ôn ảo Đi tới Đại lục Vĩnh Hằng hơn nửa năm Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được trù thành Nhưng hiện tại, sau khi ở đây nhìn thấy được một lần nữa Trong đồng hắn dâng đến từng trận sóng lớn Đại lục Vĩnh Hằng, thật sự quá lớn Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, đi về phía trước Về phần pháp trận cấm chế Ở cuộc tòa thành này Đối với bạch tiêu thuần mà nói Ở giữa bất tư cấm của với tu vi quán Căn bản là thùng rỗng kêu to Ánh mắt quán đào qua Sau đó cất bước một cái Đã trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung Vân Hải Trù Thành Lúc hắn cúi đầu Thần thức bỗng nhiên đào qua Mà không có người nào phát hiện Phong tòa trung tâm thành này Ở khu vực trung tâm của Vân Hải trụ Thành này Tồn tại một chỗ cửa đá khổng lồ Bốn phía xung quanh cửa đá này Có tụ sĩ ngày đêm bảo vệ Bên trong cửa đá chính là không gian động phù Do Lý Hạc Hải mở ra Cũng nơi đây giao hòa một chỗ cùng nơi đây giao hòa một chỗ Bình thường Lý Lạc Hải Đều đang bế quan, rất ít ra ngoài Duy nhất chỉ có thời điểm tuyên bố đến từ Tà Hoàng hoặc là ý chỉ của Thiên Tôn Hẳn mới có thể đi khỏi động phủ Chỉ có đều hơn nửa năm qua Theo người của thế giới thông thiên truyền trống tới Tần suất Lý Hạc Hải đi ra ngoài Rõ ràng là tăng lên Đồng thời hắn đối với huyết mạch, người của thế giới thông thiên dường như có hứng thú không nhỏ Khiến cho phần lớn người của thế giới thông thiên truyền túng ở bên trong Vân Hải Châu Một khi bị bắt đều sẽ đưa hắn đến đây trước tiên Phong tỏa cửa đá, bạch tổ thuần một chân hạ xuống Thời điểm xuất hiện hắn đã ở trước cửa đá này Xung quanh hắn có ba tu sĩ thiên nhân đang ngồi khoanh chân tĩnh tỏa Thân là hộ vệ của Đại Tôn, không có pháp trì của Đại Tôn Bọn họ không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào cửa đá Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng là đứng bên người của bọn họ Nhưng ba người này rốt cuộc là hoàn toàn không có chút biểu hiện nào Giống như bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần có hai thời không khác nhau vậy Không có để ý tới ba vị tu sĩ thiên nhân này Bước chân của Bạch Tiểu Thuần không ngừng lại Thần sắc hắn bình tĩnh đi vào trong cửa đá Hắn tiến vào, không để cho cửa đá này dâng lên nửa điểm rung động Lặng lẽ không một tiếng động Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện một chỗ Bên trong động phủ Vị trí của động phủ này Lại giống như là một mảnh không gian nhỏ Phóng tầm mắt nhìn lại Trung tâm của động phủ này không ngờ có một ruộng thuốc Phạm vi nhỏ, kích thước trường phạm trường Một gốc cây Đều là thảo dược Bạch Tổ Thuần chưa từng thấy qua Chúng ở chỗ này chập trần sinh trường Ở trung tâm của ruộng thuốc Lúc này một lão nhân lưng cổng Đang đứng ở nơi đó Hai tay bấm quyết Bốn phía xung quanh thình linh xuất hiện mấy trăm thi thể Không biết sống chết ra sao Bên trong mắt quán Mang theo sự phấn chấn Còn tiếng cười mang theo sự đắc ý Vang vọng khắp nơi Thay đổi linh pháp nuôi thuốc Biến thành huyết linh tầm bộ Một khi chuyện này thành công Thời điểm ta đi tới hoàn thành Tiến hành hiến cống phẩm Hẳn liền có thể dựa vào việc này Lập được một công lớn Linh pháp nuôi thuốc Chỉ dùng linh lực thiên địa Hóa thành sức sống của thảo mộc Khiến cho dược lực của cây cỏ tăng lên Đồng thời trình độ nhất định trưởng thành rất nhanh Chuyện này Bản thân Bạch Tàu Thuần là dược sư Cũng thường xuyên đi làm Mà cái gọi là huyết linh tầm bồ Tên cũng giống như là ý nghĩa Có người là trôn hạt nhân Ở trong thổ nhẫn Do đó khiến cho linh thảo Ở thời điểm thấu hiểu lực lượng thiên địa Giống như là huyết nhục Thôi hóa hắn Phần lớn biện pháp như thế Đều là dược sư tâm tính tả ác Không từ thủ đoạn Về phần biện pháp tả ác hơn Bạch Tàu Thuần cũng từng nhìn thấy ở man hoang Tương tự với tổng quyết trước đây Bị làm linh Thạch sống vậy Dã Mân Hoàng cùng Đại Lục Thông Thiên đã từng huyết hải thăm cửu, lưu chuyển một loại thuật huyết linh tầm bổ khắc. Đó chính là trên người hoạt nhân, trong hạt giống thảo mộc khác nhau, lấy thân thể của bọn họ làm thổ nhũng, đi thổ hóa giống sinh trưởng. Nhưng hôm nay, Bạch Thuần nhìn thấy được là phương pháp huyết linh còn kinh người hơn so với hai loại trước đây. Chỉ thấy trên lưng cộng của lão nhân trước mặt, thần linh có một gốc cây, thảo mộc màu đỏ cao chừng hơn 30 trượng. mộc này nhìn như là khổng lồ. Nhưng trên thực tế chỉ là chín lá cây, sát mép của mỗi lá cây đều mọc ra những cái gai đâm ngược giống như là răng cưa. Ngoại trừ lá cây ra, ở trên thân của thảo mộc này còn có mấy trăm cành, những cành dài nhỏ lúc này khuất tán ra bốn phía xung quanh, mỗi cành đều xuyên quanh một thân thể, từ mi tâm của hắn đâm vào, giống như là đang hấp thu căn nuốt ở bên trong cơ thể hắn. Mấy trăm thân thể sơ dĩ chậm rãi xoay tròn lượn đường ở bốn phía xung quanh lão nhân, chính là vì cành thực vật màu đỏ như máu cực lớn này Lúc này mắt thường có thể thấy được Từng thân thể này phần lớn đều khô lại Dần như ngay cả ốc của bọn họ Cũng bị thực vật này hút đi Mà vẹ mặt của bọn họ Gần như mỗi một người đều đang thống khổ Mang theo dữ tận Cái miệng lớn tử vong hát to Giống như là một cái hố đen Nhưng lại hoàn toàn không hút được linh khí ở nơi đây Hiện tại bên trong mấy trăm thân thể này Có tới hơn 9 phần đã tử vong Còn sót lại hơn 10 người Mặc dù là còn một hơi thở Nhưng rõ ràng đã dầu hết đèn tắt Ngay cả thờ dốc cùng gạo thét cũng không có cách nào làm được. Ngọn lửa của sinh mệnh trên thực tế đã không có thể nghịch chuyển, đang tắt đi. Bên trong có khí tức của thế giới thông thiệt, nhưng phần nhiều lại lộ ra một phần thánh lực. Bạch Tựu Thuần chưa từng thấy quá tu sĩ của Thánh Hoàng Triều, nhưng lúc này cũng có thể nghĩ đến lai lịch của những người này. Các bạn vừa nghe xong tập số 253 của bộ truyện Nhất Điện Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.